chỉ mục đang trong danh giới bạo phát giết người, nguy hiểm. Cút. Sở Vân lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Bốn người nhất thời như được đại xá. Sắc mặt Vệ Khiếp thực sự tái nhợt, Mã Hữu Tài đổ mồ hôi lạnh, chữ y y không dám trực tiếp nhìn Sở Vân, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Sắc mặt Hoa Anh lúc xanh lúc trắng, khép mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được điều gì, xoay người lập tức rời đi ba người liền theo phía sau, càng không dám dừng lại, xám xịt rời khỏi đó. Thiếu chủ thật sự tức giận, cho tới bây giờ ta chưa thấy qua hắn tức giận, giống như là một ngọn núi lửa ngầm trong mặt đất vậy. Trong lòng Nhan Huệ cảm thấy chấn động, oa, wow, thật sự rất đáng sợ. Chỉ trong 1 phút, toàn thân ta lạnh buốt, như bước một chân vào quỷ môn quan. Sở Vân thu sát khí, lúc này các thư sinh ở chung quanh mới thở hắt ra. Trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đều có vẻ sợ hãi và trốn tránh. Sát khí nặng như thế, sợ là tính mệnh mất trong tay thiếu niên này rất không ít. Giang Hán quốc chủ nheo mắt nói: "Dũng sĩ, chân chính dũng sĩ trên sa trường." Mông Nguyên quốc chủ hưng phấn trà sát hai tay, hắn thích nhất là sát khí này. Phong Bá Nhạc Âm thầm gật đầu, vừa rồi, hắn cực kỳ lo lắng Sở Vân sẽ động thủ giết người. Nếu như thế, hắn không thể không ra tay. May mắn Sở Vân nhẫn nại kìm chế được sát tính. Sau khi bốn người nhóm Hoa Anh trở về, một lúc lâu cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Hoa Anh mở miệng nói, "Chỉ là điên cuồng trước lúc chết mà thôi, không cần sợ hắn." Cho tức lên còn có thể cắn tường, huống chi chỉ hộ. Nói cũng phải. Trữ Ý ý gật đầu, miễn cưỡng cười nói, "Ta muốn ngồi xem thư gia đảo bị giết vong." Đến lúc đó lại có thể thưởng thức biểu tình của Sở Vân, chuyện tiên hiệp hừ, Mã Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tự nhiên thật sự lùi bước, cảm thấy mất hết thể diện. Sắc mặt Vệ Khiếp vẫn rất tái nhợt, trong lòng vẫn cảm thấy chấn động. Bắt đầu trận khảo hạch thứ 3, thả yêu thư. Một lát sau, Phong Bá Nhạc chủ trì cuộc diện, tuyên bố trận thứ 3 bắt đầu. Ầm, ánh sáng chói mắt phụt ra, Một con yêu thú thật lớn đang trèo lên, nó cao 8 trượng, toàn thân xanh thẫm gần như là màu đen, chín đầu há lớn, khí thế dữ dằn. Nó vừa xuất hiện, mọi người không khỏi run lên. Chờ khi thấy rõ diện mạo của nó, có người thất thanh kêu to, "Trời, chính là Thâm Hải Cửu Đầu Xà." Yêu thú lần này thật là lợi hại, Cửu Đầu Xà có tư chất thượng đẳng, đạo pháp có 9 loại thuộc tính. Khảo hạch năm nay khó khăn hơn nhiều so với năm trước. Trong lúc nhất thời, sợ hãi truyền đến, Thâm Hải Cửu Đầu Sà, ánh mắt Sở Vân nhất thời cứng lại. Tương truyền, Thâm Hải Cửu Đầu Sà là hậu duệ yêu thú, kỳ có tư chất tuyệt phẩm, cùng loại với Thiên Hồ. Cửu Đầu Sà cũng có đạo pháp 9 loại thuộc tính. Chẳng qua, 9 loại thuộc tính này có chút khác biệt với Thiên Hồ lần lượt là Hỏa Thổ Kim Thủy Mộc Lôi Phong Độc Huyết. Hai đội ngủ thay phiên nhau phái ra một thành viên, tiến hành bắn cho đến khi cừu đầu xả bỏ mạng, đội nào thu càng nhiều yêu tinh sẽ là đội xuất sắc nhất. Phong Bá Nhạc nói tiếp, đây là lợi dụng đặc tính của yêu tinh để kiểm tra lực sát thương của hai đội. Tiêu chuẩn đánh giá vô cùng công bình, cũng làm không quá tệ. Tiếp theo, hai bên rút thăm Bên Hoa Anh bắn tên chứ? Người đầu tiên bước ra bắn cần tỏ ra khí thế, tự nhiên Hoa Anh có tiễn thuật đại thành ra tay. Hắn khẽ kêu một tiếng, bắn ra một mũi tên, mũi tên mang theo ánh sáng màu hồng, xuyên qua không gian, như dải ánh sáng màu hồng đầy mỹ lệ. Đây là tiễn pháp thượng đẳng, uy thế lừng lẫy, khiến đám thư sinh đang đứng xem kinh ngạc kêu lên. Vẻ mặt Hoa Anh đang đắc ý, bỗng nhiên biến sắc, răng rắc Một tia chớp từ trong miệng Lôi Hành Sà bắn ra dữ dội, khiến mũi tên của Hoa Anh gãy nát. Đám người xôn xao, không biết là tiếc cho mũi tên của Hoa Anh, hay là sợ hãi trước thực lực của Cửu Đầu Sà. Trong lòng Sở Vân khẽ chấn động, chợt điều chỉnh chiến thuật, đưa người có tiễn thuật yếu nhất lên trước. Người này quả thực không lập được thành tích. Bị đầu hệ thủ của Cửu Đầu Sà phun ra một viên đã đánh tan đội của Hoa Anh cũng đúng lúc điều chỉnh chiến thuật, phái thành viên hơi yếu một chút bước ra, mục đích chính là làm tiêu hao yêu nguyên trên người Cửu Đầu Sà. Nhưng yêu nguyên Cửu Đầu Sà rất dư thừa, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, vượt qua dự kiến của mọi người. Chờ đến khi cả hai đội của Sở Vân và Hoa Anh tổng cộng 40 người đều bước ra bắn ra một mũi tên, kết thúc một vòng. Nó vẫn sinh long hoạt hổ hoàn toàn không bị tổn hao gì, bị giam cầm ở một nơi, vẫn đắc ý giống lên liên tục. Yêu thú năm nay thật sự là quá mạnh, qua một vòng rồi, vẫn không bị hà gục. Rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng qua không ai cho rằng này Cửu Đầu Xà có thể sống sót, giết chết nó chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Đợt thứ 2, Cửu Đầu Xà tiêu hao rất nhiều yêu nguyên có ý hấp thu nguyên khí ở không gian trung quanh, nhưng nó phẫn nộ phát hiện, không gian giam cầm mình không hề có chút nguyên khí nào. Vòng thứ 3, Cửu Đầu Sà bắt đầu bị thương, chỉ có điều có người lại không chịu được nữa, tiến tới lối ra. Chuyện gì vậy? Mới 3 vòng thôi đã không chống đỡ được. Còn không bằng ta. Rất nhiều thư sinh đều kêu lên, là tên nội gián kia, đáng giận. Nhan khuyết cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ Bên ta thiếu một người tấn công Đối phương sẽ chiếm ưu thế Sớm đoán được hắn sẽ rời khỏi Tiếp tục Sắc mặt sở vân rất bình tĩnh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 177 Tên bí chế của Hoa Gia Nhược điểm của đỉnh tinh cung Thượng Kim Bích Hàm đến gần bên cạnh Dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía sở vân Chương 177 Huyên nhủ, sở Vinh, lui một bước vẫn là trời cao biển rộng. Vinh cũng khuyên ta dừng tay sao? Sở Vân nói, Kim Bích Hàm lắc đầu, không phải dừng tay, còn núi xanh không lo không có củi đốt. Ta thường xuyên nghiêm khắc nói với mình như vậy, những lời này cũng tặng lại cho Vinh. Sở Vân chầm mặc xuống, hắn cũng biết Kim Bích Hàm nói rất có đạo lý, nhưng thật sự không cam lòng, trốn ở trong thư viện ngồi xem thư gia đảo bị diệt vong, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào? Ngoài mặt, thoạt nhìn Sở Vân có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thật ra trong lòng vô cùng hỗn loạn. Bóng thứ tư, cuối cùng, yêu nguyên của Thâm Hải Cửu Đầu Xà tiêu hao hầu như không còn, trên người nó bắt đầu xuất hiện vết thương. Hoa Anh lên đài, thản nhiên lấy ra một mũi tên, mũi tên với tính chất bạch ngọc, mũi tên hình xoắn óc đuôi muội tên như đóa hoa nở rộ, còn đây là ngọc lan hoa tiễn cấp số tiểu yêu, mặt hắn như ngọc, mắt lướt nhanh bốn phía, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Thanh hương thiên tâm tiễn, hoa anh dương cung cải tên, nhẹ giọng nói, muội tên hóa thành mùi thơm ngát vô hình, không tiếng động không hình ảnh, làn gió thơm lướt qua. Nhất thời đầu rắn hệ độc của cửu đầu xà phát ra tiếng giống thảm thiết, ánh mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hay, đám người mã hữu tài hạ miệng hò hét, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bổng thứ 5, rõ ràng Thâm Hải Cửu Đầu Sa đã kiệt lực, vết thương trên người chi chít, máu chảy ra như chút nước. Hoa Anh lại lên đài, lấy ra một mũi tên cấp số Tiểu Yêu, mũi tên cong lên như giống như nửa vầng trăng, thân mũi tên màu gỗ, đuôi tên phong phú như bụi cỏ mọc loạn. Đây là hoa xả đăng nguyệt tiến cấp số Tiểu Yêu. Hoa Anh dùng ngón tay mảnh dẻ trắng nõn, vuốt phẳng một chút, thản nhiên đặt lên dây cung. Mũi tên này bắn ra, khí thế lừng lẫy đến cực điểm, ánh sáng nổ tung, giống như một chiến xa đang tung hoành, hung hăng đánh vào một đầu rắn. Nhất thời đầu rắn hoàn toàn biến đổi, huyết nhục mơ hồ. Tên hay Mã Hữu Tài, vẻ khiếp đều gào lên, cố ý lớn tiếng kêu to. Dùng ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn về phía sở vân Thật sự là tên hay Tiễn thuật hoa ra quả danh bất hư truyền Trên đài cao rất nhiều người đều âm thầm ngợt đầu Bầu không khí bên sở vân ngưng trọng Vòng thứ sáu đầu rắn hệ độc đã bị đánh nát vụn Kiểu đầu xà chỉ còn lại tám đầu rắn Mười sáu mắt rắn trừng trừng nhìn về các thư sinh Chẳng ngập phẫn nộ kiểu hận mãnh liệt Hoa anh lại lấy ra một mũi tên Còn đây là thiết mai huyết thủy tiễn. Hai tay hắn giơ cao mũi tên cho mọi người quan sát. Như ý nguyện, hắn nghe được tiếng kêu lên đầy kinh ngạc và tán thưởng của mọi người xung quanh. Hoa gia không chỉ có được đạo pháp tiễn thuật đa dạng và phức tạp, cũng có bí pháp chế luyện mũi tên được tích lũy từ nhiều thế hệ, về điểm này sợ là ngay cả Du Nha đại sư cũng không bì kịp. Mũi tên bắn ra, hình thành một đóa hoa mai phát ra những tiếng vù vù trong không trung, như bay luân bàn chuyển động, nháy mắt đánh lên đầu rắn hệ hòa, ầm một tiếng, thoảng cái đã bắn nát đầu rắn. Hoa anh phong cảnh vô hạn, thiết mai huyết thủy tiễn dùng để khắc chế yêu thú hệ hòa, tạo ra uy lực cường đại. Đây là bí pháp chế luyện mũi tên, trên thị trường tiêu tốn ước khoảng 6000 đĩa sát thạch tệ, nhiều khi có tiền cũng không mua được đâu. Hoa Anh bỏ vốn mua bí chế sử dụng mũi tên bí chế, xem ra là thật sự muốn đánh bại Sở Vân, đoạt được vị trí đứng đầu. Trong đám người đứng xem truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Vòng thứ 7, vòng thứ 8. Sống sót qua mấy vòng, Hoa Anh trở thành ngôi sao chói mắt nhất. Mỗi một mũi tên là một lần gặt hái, đều khiến mọi người chấn động và phát ra hưởng ứng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời vô cùng nổi bật, Không người nào có thể kháng cự. Sở Vân, ngươi muốn đánh bại ta bằng tiễn thuật, là chuyện không có khả năng xảy ra. Làm gì phải cậy mạnh. Tới lượt Sở Vân lên sân khấu, Hoa Anh thoáng lướt qua, cười nói. Sở Vân không nói, vẫn chỉ cố gắng bắn tên. Tuy rằng trong đội của hắn thiếu một người, nhưng hắn vẫn dẫn dắt, vẫn chăm chút theo sát đối thủ, không chút lơi bếng. Đám người Kim Bích Hàm nhan khuyết nghẹn một cốc khí giận. Các đội viên thường thường có phát huy vượt xa bình thường, dẫn phát từng đợt hoan hô hưởng ứng. Bên Hoa Anh dần dần cảm nhận được áp lực, bên Sở Vân đuổi theo rất sát, khiến bọn họ dần dần cảm thấy khẩn trương hơn. Đáng giận, liều mạng như vậy làm gì? Vệ Khiếp không thể hiểu nổi, khẽ mắng, đúng là một đám không thấy quan tài không rơi lệ. Sắc mặt Mã Hữu Tài âm trầm, khinh thường cười nhạo nói: Điển thuật của Hoa Anh như trăm hoa bay lượn làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng đám người Sở Vân vẫn kiên trì hề tự bỏ, càng khiến người ta thêm tán thưởng. Giang Hán Quốc chủ thầm nói trong lòng, hắn rất ít khi nhìn thấy thiếu niên nào như vậy, một người có tinh thần gần như bừng bình chấp nhất, khiến người ta cảm thấy khâm phục. Tính cách cứng cỏi như thế, càng ngày mắt Mông Nguyên Quốc chủ càng mở lớn. Hắn nhìn ra được Biểu hiện và tinh thần của Sở Vân cũng ảnh hưởng tới toàn bộ đội ngũ. Nhận được tin dự thư gia đảo bị tấn công, không ngờ vẫn có thể kiên cường, không hề rối loạn đầu trận tuyến. Đã lâu rồi ta chưa gặp được người trẻ tuổi nào ưu tú như vậy. Trong lòng Mông Nguyên quốc chủ tán thưởng không thôi. Hắn hiểu rất rõ, người có sức mạnh và thiên phú mạnh hơn so với Sở Vân cũng không phải là hiếm thấy, nhưng có thể có được tính cách như hắn lại là vạn người mới có một chẳng quá, tiếp tục như vậy, Sở Vân sẽ không thể nắm được phần thắng, trừ phi đối phương xuất hiện sai lầm trọng đại. Chút bất tri bất giác, Mông Nguyên Quốc chủ đã suy nghĩ nghiêng về phía Sở Vân. Vòng thứ 9, vòng thứ 10, Hoa Anh đã không phải đang bán tên, mà đang biểu diễn. Đủ loại tiễn thuật được đưa ra, chưa từng lặp lại. Bí chế tiễn tinh xảo kỳ diệu, khiến người xem được mở rộng tầm mắt. Đám thư sinh đều thỏa nguyện hô lớn. Lúc này, đã bắt đầu có người lục tục rời khỏi hiện trường thi đấu. Yêu binh cũng có chỗ thiếu hụt nhất định, hơn nữa liên tiếp sử dụng đạo pháp tiến thuật có uy lực cường đại, làm cho yêu nguyên trong yêu cung tiêu hao rất nhanh. Trong bãi bắn bia vì phòng ngừa cừu đầu xá hấp thu yêu nguyên khôi phục, nên đã phong tỏa nguyên khí. Bởi vậy yêu cung cũng không thể bổ sung yêu nguyên. Truyện được phát tại trang web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 nên đã phong toàn nguyên khí, bởi vậy yêu cung cũng không thể bổ sung yêu nguyên, hai bên đều có người rời đi, chẳng qua bên Sở Vân chiếm đa số, cuối cùng cũng do thực lực tổng thể vẫn kém một ít, hiện tại đã bắt đầu lộ rõ. Lại một lần luân phiên lên sân khấu, Hoa Anh thoáng gặp Sở Vân, hẳn là ta nên cảm ơn ngươi đã khiến ta tỉnh lại, lúc này chính là lúc ta đáp lễ cho ngươi. Sở Vân, ngươi chắc chắn sẽ bại trận. Hắn thoáng cười, phong thái tự tin thong dong, tư thế oai hùng tỏa sáng, khí vũ bất phàm. Ta chưa bao giờ thất bại qua. Sở Vân nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên, chưa bao giờ? Hoa Anh cũng không biết định nghĩa từ thành bại trong lòng Sở Vân. Hắn dương mày lên, vậy hôm nay ngươi sẽ có cơ hội nếm thử mùi vị thất bại. Vòng 11, vòng 12 biểu hiện kiên cường của thâm hải cừu đầu xà nằm ngoài dự đoán của mọi người, phần lớn thành viên trong hai đội đã bất đắc dĩ rời khỏi. Con cừu đầu xà hẳn là từng gặp kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo gì đó, nếu không khả năng khôi phục và phòng ngự sẽ không biến thái như thế. Có người phỏng đoán, trong biển sâu, yêu thú đa dạng, yêu thực mọc thành bội, vẫn là vùng cấm đối với loài người chúng ta, nơi chưa bao giờ bị khai thác. Tất nhiên số lượng thiên tài địa bảo lớn hơn cũng không có gì là khó hiểu. Cứ như vậy, Sở Vân càng không có cơ hội trong đội của hắn còn không còn nhiều người ở lại. Trong đội của Sở Vân chỉ còn lại có 4 5 người. Trái lại, bên Hoa Anh vẫn còn gần 10 người. Các ngươi nên thẳng thắn nhận thua đi. Các ngươi khẳng định không thắng được chúng ta, kiên trì làm gì chứ? Chúng ta thắng chắc rồi không cần từ chối, rãy rủa chỉ mang đến thống khổ, không cần lãng phí thời gian, các ngươi cản cản bản không có khả năng lật ngược bàn thắng đâu. Đội viên bên Hoa Anh đều mặt mày hớn hở, dùng giọng điệu thuyết giáo nói chuyện với thành viên trong đội Sở Vân. Bên Sở Vân cũng có người dao động, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt kiên nghị của Sở Vân đều cắn răng gắng gượng, mãi đến khi yêu nguyên của yêu cung tiêu hao hết hoàn toàn, vòng thứ 12, vòng thứ 13. Thâm Hải Cửu Đầu Sà chỉ còn lại có 4 đầu, thương thế nặng nhẹ trên người không giống nhau. Bên Sở Vân chỉ còn lại có 3 người hắn và Nhan Khuất, Kim Bích Hàm, mà bên Hoa Anh còn lại 4 đầu sọ. Nhưng Hoa Anh không dùng bí chế tiến, sử dụng một chiêu đạo pháp tiến thuật rất thông thường. Sau đó, sắc mặt hơi trầm xuống, bước xuống đài, khi đi qua Sở Vân Hắn cười lạnh nói, ngươi đã muốn kiên trì, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ ép ngươi đến chết. Có người thất vọng thở dài. Tự nhiên Hoa Anh sử dụng tiễn thuật thông thường như thế, thật sự làm ta thất vọng. Ngươi biết cái gì? Hoa Anh liên tiếp sử dụng nhiều bí chế tiễn như vậy. Yêu nguyên của yêu cung bị tiêu hao rất lớn. Tự nhiên muốn chọn tiễn pháp thông thường. Có người nói toạc gia thiên cơ ơ. Cúi đầu xà kiên cường ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Hoa Anh không thể không thay đổi chiến thuật, không dám tỏ ra nổi bật. Cuối cùng hắn đã trưởng thành. Ban đầu hắn, Tịnh nguyện phong quang vô hạn, cũng không để ý đến sự thắng bại. Hiện giờ sau khi hắn bị Sở Vân đã đánh bại, đã thoát khỏi tâm lý phụ phiếm, trở nên thực tế hơn. Người thường sau khi thất bại đều có tiến bộ, huống chi thiên tài như Hoa Anh. Bên Sở Vân liền chụp lấy cơ hội, cho tới nay, bọn họ đều ở sử dụng tiễn pháp thông thường, đó là tiễn pháp kinh điển, sở dĩ trở thành kinh điển, bởi vì tiêu hao ít yêu nguyên, uy lực lớn, hiệu quả cực cao. Yêu cung của ba người bên Sở Vân vẫn dư thừa yêu nguyên nhiều hơn phía đối phương. Vòng 27, vòng 28. Bởi vì yêu cung của vệ khiếp, Mã Hữu Tài đã hao hết yêu nguyên. Bất đắc dĩ rời đi. Vòng ba mươi ba thật có lỗi. Thiếu chủ. Nhan khuyết tiếc đối đi ra. Chiến lực chủ yếu của hắn là yêu thực. Cũng không phải là yêu binh. Vòng thứ ba mươi lăm. Kim bích hàm và chữ y y cùng ra. Chỉ còn lại có hai người sở vân và hoa anh. Mà thâm hải cửu đầu xà vẫn còn lại ba cái đầu. Vẫn còn thừa lực. Không ngờ đại xã lễ năm nay lại kéo dài lâu như vậy. Trên đài cao. Một nhân vật lớn cảm thán nói, cũng quá phấn khích. Lập tức có người nói tiếp, quan điểm vừa đưa ra, rất nhiều người gật đầu và tán thành. Không tồi, không chỉ làm cho chúng ta nhìn tiễn nghệ tới hoa cả mắt, càng làm cho chúng ta lãnh hội được sự chiến đấu kiên trì chấp nhất không chịu thua của các thiếu niên. Ngoài ra, yêu thú lần này cũng kiên cường ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ Đến lúc này thâm hải cừu đầu xà vẫn có số lượng lớn sức sống sinh mệnh. Định Quốc chủ sợ hãi than một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phong Bá Nhạc. Nếu như hai người này không bắn chết yêu thú này, vậy có tính là hòa hay không? Không tính. Phong Bá Nhạc lắc đầu nói, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay chém chết yêu thú này. Hình thành yêu tinh, làm cho hai bên thu vào, đếm được bao nhiêu sẽ quyết định thắng bại. An Định quốc chủ có chút không đành lòng nói: "Theo ta thấy, dù hòa cũng tốt. Hai bên cố gắng như thế, một bên thắng một bên bại, sẽ thất vọng tới cỡ nào?" Được làm vua thua làm giặc, lời của An Định quốc chủ không hay lắm. Mông Nguyên quốc chủ lập tức phản bác: "Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Xét tình hình bây giờ, Hàn Sở Vân sẽ bại. Dù sao giai đoạn trước Hoa Anh đã chiếm ưu thế quá lớn." chẳng qua cho dù Sở Vân bại vẫn quang vinh, ta càng xem trọng tiền đồ của hắn." Đúng như thế, Giang Hán quốc chủ cũng gật đầu, hiếm thấy hắn lên tiếng phụ họa như vậy. Hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa chắc Sở Vân bại trước, cuối cùng chỉ còn lại Hoa Anh." "Hả? Xét vào đâu mà khẳng định điều này?" An Định quốc chủ nghi hoặc hỏi. "Ngươi xem tay của Sở Vân." Mắt Giang Hán quốc chủ sáng như đuốc. An Định Quốc chủ nhìn qua, lúc đầu không phát hiện điều gì khác lạ, chờ khi tập trung nhìn vào, lúc này mới a một tiếng, tay hắn, tay Sở Vân đã thâm lại, do kéo cung nhiều lần như vậy, đã bị hàn khí của Định Tinh cung xâm nhập vào hai tay, dần dần cứng còng lạnh giá. Phòng rốt còn gặp phải đêm mưa rào, cuối cùng nhược điểm của Định Tinh cung đã xuất hiện. Sở Vinh, tay huynh Thật ra Kim Big Hàm phát hiện từ lâu, cuối cùng lúc này không nhẫn nại được, mở miệng nói: "Tệ đoan của Định Tinh cung đã hiện ra, thiếu chủ dừng tay đi." Nhan khuyết lo lắng khuyên nhủ, "Không, còn chưa tới giới hạn cuối cùng, vẫn có thể cố gắng thêm một chút." Sở Vân thản nhiên cười, sắc mặt cũng có phần trắng bệch. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 179, kỳ tích nghịch truyền, lưu tinh tiễn thuật, thượng. A, mau nhìn hai tay Sở Vân, đông lạnh thành màu xanh tím. Đám thư sinh cũng phát giác tình trạng khác lạ này, đây chính là tệ đoan của yêu cung trong tay hắn. Hàn khí nhập thể, cứ tiếp tục, hai tay của hắn sẽ xong đời. Đám thư sinh có vẻ chấn động, tay hắn, từ xa, Hoa Anh thoáng nhìn qua cánh tay của Sở Vân, Âm thầm cười lạnh nói, là tệ đoan của yêu cung sao, ha ha ha, sở vân, đúng là ông trời cũng không muốn ngươi thắng, hỏng đi, hỏng đi cho lão tử, ha ha ha, vệ khiếp cũng thấy, trong lòng mừng như điên, cười to, vòng ba mươi tám, không thể tiếp tục nữa, đã đến giới hạn cuối cùng, kim bích hàm nắm lấy cánh tay sở vân, muốn ngăn cản không cho hắn lên sân khấu, Kết quả giống chạm được một khối cửu u hàn băng a một tiếng, theo bản năng buông tay ra, lạnh như thế, mắt Kim Bích Hàm nheo lại, yên tâm, mỗi lần mức độ cực hạn đều cao thêm, vẫn chưa thực sự tới cực hạn. Sở Vân cười an ủi nói, "Hội trưởng, thu tay lại đi." Mắt các thành viên trong đội đều đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, càng ngày càng nhiều thư sinh đứng dậy nhìn về phía Sở Vân. Bầu không khí ở bãi bắn bia dần dần phát sinh biến hóa kỳ lạ, loại tinh thần cố gắng và giao tranh như thế đã dần dần cuốn hút toàn trường, những ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đều mang theo trang nghiêm tr trọng và khâm phục. Bóng 39. Trời ơi, Sở Vân vẫn cắn răng bắn tên. Hắn căn bản là bất động giơ hai tay lên, điều gì đã giúp hắn chống đỡ đến bây giờ vậy? Trong lòng rất nhiều thư sinh đều cảm thấy rung động. Thất Thanh nói: "Tốt, tốt cứ như vậy, cứ như vậy." Trong lòng chữ Y ý cơ hồ như muốn nở hoa, thân thể mềm mại vì hưng phấn mà run nhè nhẹ. Nàng phải ngồi xem hai tay của Sở Vân bị phế bỏ. "Sở Vân, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong đời." Mụ nội nó, "Ngươi cũng có hôm nay." Vệ Khiếp âm thầm cười một cách điên cuồng, từng tế bào trên cơ thể đều vô cùng sảng khoái. Hai tay Sở Vân thâm tím, dùng mình, cơ hồ cũng không thể cố hơn được nữa, tự lượng sức mình đi, Sở Vân, thất bại phía trước của ngươi chính là đá ngầm, làm gì phải để mình đầu rơi máu chảy chứ. Khi Thay Phiên, sắc mặt Hoa Anh thật sự không dễ nhìn, mọi người kêu lên kinh ngạc, không ngờ Hoa Anh bắn chặt, ngay cả chính hắn cũng sững sờ tại chỗ, khó có thể tin được Hoa anh bị khí thế của Sở Vân ảnh hưởng, ánh mắt Mông Nguyên Quốc tăng vọt, nhìn chằm chằm vào trận đấu, chợt lại thở dài một tiếng, nói: "Đáng tiếc, mũi tên này cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ưu thế của hắn quá lớn, đã có thể xác định thắng bại." Bóng 40. Sở Vinh, ta biết trong lòng huynh đang phẫn. What? Nhưng không thể vì thế mà thương tổn chính mình. Kim Bích Hàm lại khổ tâm khuyên bảo, "Không thể lên đài, 39 vòng đã là cực hạn, nếu bắn thêm sẽ nguy hiểm cho hai tay." Nhan khuyết quát to, "Ta cam đoan, đây là lần cuối cùng." Sở Vân nói, hắn lại đi lên đài, quá sảng bậy, ánh mắt Giang Hán quốc chủ đầy giận dữ, giọng điệu mang theo sự trách cứ, lại lộ vẻ tán thưởng, đây mới là nam tử Hán chân chính. Mông Nguyên Quốc chủ lại không nghĩ như vậy, cầm chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hầu như tất cả thư sinh đều đứng lên, ánh mắt đều hướng về phía Sở Vân. Toàn trường dần dần trở nên yên lặng. Sở Vân đi rất gian nan, bước từng bước một lên đài. Ánh mắt hắn kiên định, như in sâu vào trong lòng mọi người, tinh thần kiên nghị bất khuất, làm cho người ta cảm thấy họng khô, mũi cay. Một tiếng vang nhỏ Sở Vân đánh rơi Định Tinh cung trên mặt đất, chuyện sắc hiệp cái cung màu xanh thẳm, hàn khí tỏa ra bốn phía, lặng lặng nằm trên mặt đất, có vẻ chói mắt đến lạ lùng. Sở Vân cười khổ, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể lắc lư như sắp ngã, mà hai tay hắn lộ ra một màu tím ngắt, chẳng qua thính giác của hắn không bị ảnh hưởng. Hắn nghe được tiếng thở dài của mọi người xung quanh. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân không ngờ cũng nhặt được định tinh cung lên. Sở Vân, dừng tay đi. Hắn nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Kim Big Hàm, hắn chuyển mắt nhìn qua, nhìn thấy đối phương nhíu chặt lông mày, ánh mắt vô cùng lo lắng, lại đưa mắt nhìn mọi người, vô số ánh mắt phức tạp, có rung động, có vui sướng khi người gặp hòa, có đau lòng, có tiếc hận, ngay cả kính nể cũng không ít. Hắn thở dốc một chút, mở tiên nang rút ra một mũi tên, tay hắn đã bị đông lạnh hầu như không còn cảm giác. Dương cung cài tên, cái cung lại run rẩy. Sở Vân, bình tĩnh một chút, không cần kích động, dừng tay đi, ngươi đã đến cực hạn, ngươi nhất định thất bại, ta thắng chắc rồi. Bạch Mi Đan sư, Kim Bích Hàm, Hoa Anh, Nhan Khuất, Thư Thiên Hà vô số hình ảnh, vô số lời nói xuất hiện trong đầu hắn cuối cùng dừng ở hình ảnh lá thư thư thiên hào viết cho hắn, co đầu rút cổ ở trong thư viện, khổ luyện 2 năm, bỏ qua hiện tại, xây dựng tương lai, hay là hăng hái đấu tranh, trở về thư gia đảo, bỏ qua tương lai, nắm chắc hiện tại. Trên thực tế, vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Thật quá phức tạp. Một bên là lý trí và không cam lòng, một bên là kích động và hiểu rõ vui sướng, nên lựa chọn như thế nào? Trong lúc hoảng hốt, hắn về tới quá khứ, khi hắn mới học bắn tên, khi đó, trong tay hắn chỉ là một cung tên bình thường, nhưng khi kéo, cung vẫn lắc qua lắc lại, cánh tay cũng đang run rẩy. Hắn luôn bắn lên trời, cảm thấy rất chán nản. Thật ra bắn tên rất đơn giản. Thư Thiên Hào xoa đầu hắn, ôn hòa cười, "Khi ngươi bắn tên, chỉ cần nghĩ nhất định phải bắn trúng." Tưởng tượng thấy mình hóa thân thành mũi tên, bay ở không trung, quyết chí tiến lên, mặc kệ gặp cái gì đều phải xuyên thủng. Trong lòng cũng chỉ có một mục tiêu, đó là Hồng Tâm. Ngươi có thể bắn trúng. Đây thật sự là một bí quyết. Từ đó về sau, hiệu suất trúng mục tiêu của Sở Vân quả thực cao lên nhiều. Phong cách bắn cung của hắn cũng dần dần được xác định, quyết chí tiến lên, thẳng tắc xuyên thủng. Trong nháy mắt, Hắn hiểu được nội tâm thực sự của mình. Hắn chậm rãi cầm buông cây cung trong tay, thấy Sở Vân buông cung xuống, đầu tiên phát hiện lại không phải người khác, chính là Hoa Anh. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, vì sao rõ ràng thực lực của mình cao hơn đối phương, trong lòng vẫn cảm thấy bị áp lực to lớn như thế. Sớm buông ra có phải tốt hơn không? Làm gì phải kéo dài tới bây giờ? Hắn vừa đi lên sân khấu, Vừa nhìn sở vân nói Buông tha sao Ôi Chuyện được phát tại trang web Chuyen audio mới chấm com Chương 180 Kỳ tích nghịch chuyển Lưu tinh tiễn thuật Hả Rất nhiều thư sinh đều thở dài một tiếng Trong lòng bọn họ buồn ba thất vọng Cũng không biết mình kiên trì làm gì Muốn nhìn cái gì Đều cối đầu Ngồi xuống Kim bích hàm khẽ thở hát ra Rất nhiều người cũng nhẹ nhõm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không duy trì được nữa sao? Đáng tiếc, nhưng làm được đến như thế này cũng đã rất giỏi. Sắc mặt Mông Nguyên quốc chủ thoáng thay đổi, tiếc hận thở dài một hơi, cúi đầu xuống rót một chén rượu, hắn vừa định nâng chén rượu lên, bỗng nhiên thấy ánh sáng màu lam phóng tới, ảnh chiếu ngược trong chén rượu, thoáng lướt qua mắt hắn. "Hả? Đạo quang này Mắt hắn nheo lại, chỉ còn một kẻ hờ, nhất thời ngẩng đầu, liền nhìn đến Cửu Đầu Hải Sà ra sức kêu, thân hình không đầu ầm ầm nện xuống đất. Mà Sở Vân vẫn duy trì một tư thế kéo cung. "Đã có chuyện gì?" Hắn lớn tiếng hỏi thị vệ đứng ở bên cạnh. Đọc chuyện kiếm hiệp thị vệ cũng nói không rõ. Trên thực tế là khi Sở Vân hạ cung xuống, ai cũng cho rằng hắn từ bỏ, lực chú ý cũng rời đi nhưng trong sân vẫn có không ít người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đó, đó là một đạo quang. Có người sững sờ tại chỗ, cứng người lại. Quá nhanh, quá nhanh. Lúc bắn tên ra, ta còn nghĩ mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác chứ. Có người trà sát mắt, như rơi vào trong mộng. Đạo tiễn kia, có phải đạo tiễn kia? Kim Bích hàm che miệng lại, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trào ra. À, có thể thắng, chúng ta có thể thắng Một người trong đội sở vân bỗng nhiên nhảy dựng lên kêu lớn khiến mọi người chung quanh giật nảy người Đó là Lưu Tinh Tiễn Thuật Lưu Tinh Tiễn Thuật trong truyền thuyết Người nó rất kích động, lớn tiếng la lên Có hy vọng, thật sự có hy vọng Chúng ta có thể thắng Xôn sao, thoáng cái, toàn trường đều xôn sao Nghe thấy không, Lưu Tinh Tiễn Thuật không thấy rõ lắm, cuối cùng có phải vậy không? Không phải nói lưu tinh tiễn thuật khó có thể lĩnh ngộ sao? Sở Vân cư nhiên lĩnh ngộ được lưu tinh tiễn thuật, ngay cả học trưởng Hoa Anh cũng không thể gạt người sao? Mọi người kinh nghi bất định, đạo quang kia chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Mông Nguyên quốc chủ cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, lưu tinh tiễn thuật, lưu tinh tiễn thuật Hoa Anh đứng chôn chân tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân trối về phía Sở Vân. Hắn đứng gần Sở Vân nhất, tất nhiên nhìn thấy rất rõ ràng dành mạch, đặc biệt ít tiêu hao yêu nguyên, uy lực lại vô cùng lớn. Mấu chốt là quyết chí tiến lên, khí thế liều chết với kẻ địch, thật sự là lưu tinh tiễn thuật. Trong lòng Hoa Anh rung động khó có thể khôi phục. Sở Vân tự nhiên lĩnh ngộ được lưu tinh tiễn thuật. Ngay cả ta cũng không lĩnh ngộ được tiễn thuật này. Thoáng cái, tâm trạng của hắn rối loạn. Mũi tên tiếp theo tự nhiên lại bắn lên trời. Sở Vân lại thu hoạch. Thâm Hải Cửu Đầu xà miệng hùng gan rứa phát ra tiếng rống. Hai đầu còn sót lại tràn ngập máu, hận không thể nuốt Sở Vân vào trong bụng. Sở Vân cắn răng, sắc mặt tái nhợt, dương cung cài tên, lại bắn ra. Mũi tên này như tia chớp bắn mạnh đi như một ngôi sao xuyên qua khoảng không, mọi người chợt nghe xoát một tiếng, tiếp theo, một đạo ánh sáng màu xanh thẳm chợt lướt qua tầm mắt. Ngay sau đó, chính là một tiếng nổ mạnh, một đầu rắn bị hoàn toàn bị nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, nở rộ như một đóa hoa tiên. Mũi tên bay nhanh như vậy, mũi tên uy lực như thế, toàn trường đều yên tĩnh. Lúc này mọi người đều thấy rõ ràng, trời ạ, Ta nhìn thấy gì vậy? Có người dùng hai tay ôm lấy hai gò má, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Ầm. Hai mắt Mông Nguyên quốc chủ trợn tròn, nhất thời lỡ tay, bóp nát chén rượu đang cầm trong tay. Rất nhiều nhân vật lớn cũng chợt đứng dậy, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Là lưu tinh tiễn thuật. Sau 1 phút. Yên lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên có người kêu to. Nhất thời toàn trường náo loạn. Ầm, toàn trường đều xôn xao. Khó có thể tin được, ở thời điểm cuối cùng, Sở Vân tự nhiên lĩnh ngộ được Lưu Tinh Tiễn thuật. Những người đứng xem sợ hãi than giá tiếng. Không có khả năng, điều đó là không thể. Đám người vệ khiếp kêu to, có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Giờ phút này, các thành viên trong đội Sở Vân đều rơi lệ đầy mặt, kiên trì tới bây giờ chịu được dày vò và thống khổ, sự chế giễu lạnh nhạt và chà phụng. Cuối cùng, giờ phút này đã thấy được ánh sáng thắng lợi lúc dạng đông, tới phiên ngươi. Sở Vân không nói gì, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Anh lại biểu đạt ý tứ như vậy, ta sẽ không thua ngươi, sẽ không thua ngươi. Sắc mặt Hoa Anh nhăn nhó, giữ tợn khủng bố, ta có tiễn thuật đại thành, hủy đi đội ngũ của ngươi, xúi dục thành viên trong đội của ngươi sử dụng nhiều bí chế tiễn như vậy, trái lại ngươi bị tệ đoan của yêu cung liên lụy, sao ta có thể thất bại trong tay ngươi được?" Trong lòng hắn như phát điên lên, hơi thở rất dồn dập, trong ngực phập phồng, "Cho dù ngươi lĩnh ngộ lưu tinh tiễn thuật, ta cũng sẽ không thua, ta còn có một chiêu, còn có một chiêu." Mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, tuyệt đối không muốn bại trong tay Sở Vân. Bỏ công sức nhiều như vậy, nếu thua nữa thật sự không đứng dậy nổi. Lúc này đây hắn chậm rãi kéo cung, động tác thong thả khác thường. Mỗi kéo cung ra, sắc mặt Hoa Anh lại tái nhợt, khí thế xoay mình lại liên tục tăng vọt. Đây là tiễn pháp gì? Khí tức có thể cường đại như thế? Tiễn pháp trấn tộc của Hoa gia Hoa Lâu Độ Sơn Tiêu. Tiễn pháp này cần yêu nguyên cực nhỏ, nhưng lại phải hấp thụ số lượng máu lớn trong cơ thể Ngư Yêu Sư, uy lực khủng bố đến cực điểm. Có người vừa nói ra, lập tức khiến mọi người kêu lên đầy kinh ngạc. Hoa lâu độ sơn tiêu, đi, hoa anh hữu khí vô lực, khẽ quát một tiếng, mũi tên bay ra, bỗng nhiên hóa thành tròn 10 đường máu, lưu luyến uyển chuyển giữa không trung. Đây là đạo pháp tuyệt phẩm. Đám người Kim Bích Hàm không khỏi cảm thấy hồi hộp, cảm thấy những đường máu này quá khủng bố, ngay cả một chút tính mạng của mình cũng hoàn toàn không để ý tới. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, huyết tuyến tới giữa không chung bỗng nhiên tản ra, nháy mắt tự nhiên tan dã, không còn tồn tại. Sắc mặt hoa anh cực kỳ trắng bệt, thân hình lắc lư vài cái, cuối cùng không chống được, vẫn chưa tới mức ngã xuống, nhưng hai mắt hắn đã mất đi tiêu điểm, không hề có sức sống. Trên mặt đám người chữ y y vừa mới hiện lên vẻ mong chờ mạnh liệt, gặp đà kích như vậy, nhất thời tất cả đều thất vọng, cũng không ai nói gì có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Người trong đội Sở Vân bắt đầu hò hét. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh, mọi người hợp nhau, thượng, thắng bại còn không rõ đâu. Giai đoạn trước chúng ta có bao nhiêu ưu thế, sao để các ngươi lật ngược được chứ? Vệ Khiếp giống to, dường như đang phát tiết điều gì. Sở Vân lên sân khấu lại bắn một mũi tên. Lưu Tinh tiễn thuật lại thi triển thần uy, bắn vỡ đầu rắn cuối cùng, thâm hải cửu đầu xà bị mất mạng, bạch quang phóng thẳng lên trời, lưu lại rất nhiều khối yêu tinh, một khối lớn là thân hình biến thành, những khối nhỏ khác chính là đầu hoặc là khối thịt lớn, yêu tinh được thu thập lại một cách cẩn thận. Cuối cùng Phong Bá Nhạc công bố kết quả, bên Sở Vân chiếm ưu thế rất mong manh, ở phía sau vượt lên phía trước, đạt được phần thắng. Tin tức vừa được công bố, toàn trường lại xôn xao, rất nhiều thư sinh đều rơi nước mắt. Sở Vân kiên trì làm bọn hắn cảm động, cũng đã đạt được kết quả rất hoàn mỹ, thay đổi quá lớn, đây thật sự là một kỳ tích. Chỉ hộ chính là chỉ hộ, không phải là ai khác. Hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng. Các thành viên trong đội vung tay hô to, cảm xúc dạt dào. Càng ngày càng nhiều thư sinh cũng gia nhập vào nhóm người đó vô số người hò hét, tạo thành tiếng động chấn động trời và đất. Tinh thần rất kiên cường. Giang Hán quốc chủ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Mông Nguyên quốc chủ rất kích động, tương đối kích động. Hắn nhìn xung quanh giống to, nhìn thấy chưa, đó là lưu tinh tiễn thuật của Mông Nguyên quốc chúng ta, là tiễn thuật truyền kỳ của Mông Nguyên quốc chúng ta. Tiếng hô hào thật lớn, kéo dài không thôi, đánh sâu vào trong phòng của mọi người. Sắc mặt thành viên trong đội Hoa Anh đều trắng bệch, giống như đặt mình trong ở kinh đào hải lãng, cảm giác tùy thời đều có thể bị sóng biển hung hiểm nuốt hết.